Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong miệng như đang tức giận khi có kẻ làm phiền Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để theo ta Ngươi thấy thế nào Đúng là phong thái rất đính đạt Nhưng đáp lại lời nói oai nghiêm đó là chàng cười muốn xé tàn mặt đêm Hà hà hà Một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch Mà dám ngông cuồng thế cứ hả <cười> Có lẽ cậu ta không thích bị người khác Xem là cậu nhóc Nên đã ra tay chứng tỏ khả năng của mình Một lá bùa được cậu bé phóng ra bay thẳng đến tên quái dị kia Làm hắn cũng bất ngờ né tránh Hắn nhìn thẳng về phía nhân Mà nói từng tiếng giận dữ hơn Thằng này lão thật Được Để coi người có bản lĩnh đến đâu uhm. Một làn hạ khí bay thẳng Đến như một con thú hôn dữ Nhưng lý nhân lại rất điềm tĩnh Đứng vững vàng Hai tay vẫn chấp sau lưng Đợi cho làn âm khí đó bay đến gần Cậu bé mới lạ lưng Phát âm. âm Hai tiếng nổ lớn Làm mà đất dùng chuyển Nước dưới sông bắn tung tué lên trên Tên thủy quái kia cũng bất ngờ Không hiểu Lý Nhân rồng gì Để phá làn hắc khí của hắn Người lạ hay không cần bùa Không linh lực Lại phá tàn hắc khí của ta Khá dễ dàng thế hả Lý Nhân vẫn đứng đó Bình tĩnh nói nhẹ nhàng Ta muốn đem tài đức của mình Giúp Trần gian Nên mới tìm ngươi để cùng nhau sát cánh Vậy mà ngươi lại không hiểu chuyện Còn muốn đánh với ta Đây không phải là khẩu khí Của một đứa trẻ lên mười Có thể giấu cả Kim quan lẫn linh thần Đúng là một kẻ khá bí ẩn đấy Vậy ngươi muốn ta Theo phụ ta Thì hãy cố đánh bại ta cái đã Ta chẳng giữ thời gian Theo phò tá những kẻ tầm thường Muốn làm anh hùng đấu Đức Vậy ta sẽ cho người thấy ta là ai Lý nhận nhảy lên xoay người một cái Hóa thành một con xà linh rất lớn Trên người kim quang lập lành Phía sau lúc ẩn lúc hiện Bảy ánh sáng mờ ảo kỳ lạ khác Tiền thủy quái kia không tin là một linh xà Trong truyền thuyết lại xuất hiện ngay đây Không, tại sao một linh xà ngàn năm lại xuất hiện tại đây hả Nếu vậy ngươi chính là kẻ được cho là bất tử, pháp thuật vô sông, cộng thêm thiên ấn, trừ tiền ban tặng, thì chẳng còn ai đánh bại được ngươi còn gì. Ha, ha, ha, ha, ha. đúng là ta có sức mạnh của một linh thần, có thể nói cũng nằm trong những linh thú mạnh nhất của tam giới. Nhưng trong ma đạo không thiếu gì kẻ rất mạnh, một mình ta khó lòng chống lại được những tiền đó. Ta cần một người thân cận cùng ta trên con đường cứu nhân độ thế. Điều vậy lý do gì người lại tìm ta mà không phải kẻ khác chứ hả? Ta chán cảnh trần tục nên xuống tận tuyệt cốc thủy để ẩn thân. Vậy mà vẫn bị người tìm được quấy rối Theo như ta biết, ngoài người ra thì không ai thích hợp hơn. Ta là rắn, người là hắc long tinh. Một trên cạn, một dưới nước Kết hợp lại thì khác nào hổ thêm cánh chứ hả? Ha, ha, ha, ha, ha. Người bây giờ dù có pháp thuật hay thiên ấn Thì với thân xác là con người Thì người không thể nào dùng được toàn bộ sức mạnh thật sự Thì làm sao cấu nhân độ thế chứ hả? Chính vì thế ta muốn người giữ bình yên cho nơi này vài năm Khi ta lớn có thể lãnh ngộ được toàn phần sức mạnh Lúc đó sẽ cùng nhau và lý di hành Người cứ suy nghĩ kỹ tối mai đến trả lời cho ta Trần gian còn lắm nỗi đau do bản tà má quấy phá Ta mong người hãy nghĩ cho những bá tánh Luôn kính cần tôn thờ những thần linh hộ thể của họ Chẳng như ta biết ngươi cũng được nhiều người lập miếu hương khói quanh năm Chẳng lẽ người phủ tấm lòng của họ. "Tôi ta về đây." Nói xong, mỹ nhân quay bước đi không cho lòng Tình nói được lời nào, mà xem ra những câu nói cậu đáng phải suy nghĩ, nên khiến Như Long Tinh đứng đà người ra mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net